Khương nhìn Cố Phát gật đầu mỉm cười. Ờ vâng ạ, em chào anh ạ. Ồ, oh, à có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net